chương hai trăm bốn mươi tám giết nàng hai ta ca ngươi thế nhưng như vậy n h ư bước đọc được những lời này thời thanh nguyên ngạch gian điệu hát tuyến này n g ự a khí nhưng là giống hắn mội mội nói trong lời nói sự tình kết quả như thế nào dũ phát khó bể phân biệt thành thật công đạo thời thanh nguyên không nghĩ lại lãng phí thời gian thời khinh khinh tim đập lợi hại thấp kém đôi mắt muốn tìm lý do thoái thác lại bị thời thanh nguyên một câu tạc theo tại chỗ nhảy lên hắn nói chiếm cứ ta m ộ i m ộ i thân thể cô hồn giã quỷ thời khinh khinh tạt mao xương thảo thân ca ta không tưởng này đó ngươi đừng nghĩ lộ số ta thời thanh nguyên hoài nghi đôi mắt nhỏ lò dỉn di t ỡ gờ một lời không hợp liền ra tay ba nàng căn bản không phải chúng ta nhẹ nhàng giết nàng cấp nhẹ nhàng báo thù hỏa hệ dị năng hóa thành lĩnh vực rất nhanh thổi quét thời khinh khinh chung quanh trình t h ủ quân theo bản năng đứng dậy muốn tới thời khinh khinh bên người đi nhưng bị khi thăng tiêu ngăn lại thời khinh khinh nghĩ tới rất nhiều trở lại đế đô nhìn thấy ba mẹ cùng ca ca bọn họ cảnh tượng cũng tuyệt đối không nghĩ tới còn có như vậy thao tác trong lòng khổ lợi hại nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống không cam lòng thật không cam lòng à vì sao sẽ biến thành như vậy thời thanh nguyên xem nàng rơi lệ trong đầu tất cả đều là mội mội khóc bộ dáng nhưng hắn không thể mềm lòng sắp chết cho ngươi tử cái minh bạch trong tưởng tượng giải quyết xong người này thoải mái cảm cũng không có ngược lại khó chịu lợi hại thời khinh khinh nghe được thời thanh nguyên trong lời nói sau trong lòng khiếp sợ không nhỏ ca ca theo như lời tất cả đều là nguyên lý thời gian nhân vận mệnh còn có ca ca đọc tâm dị năng tiên đoán dị năng căn bản là chưa từng xuất hiện qua nàng nên nói cái gì thiên đạo tính toán không bỏ sót cho dù ở hồi đế đô trên đường không giết chết nàng cũng muốn nhường mượn nàng thân nhân thủ giết chết nàng sao ha ha ha ha, ha không sai ngươi nói không sai là ta đều là ta hại chết của các ngươi thời khinh khinh cười lớn nước mắt lại thế nào cũng dừng không được cái loại này cảm giác vô lực lại bắt đầu đột kích nếu là nam nữ chủ gây cho nàng nàng còn có thể nhận cũng lý trí suy xét nhưng trước mặt đều là người nhà của nàng a thiên đạo dữ dội nhẫn tâm thế nhưng nhường nàng cha mẹ ca ca giết chết nàng kiếp trước quả thật là như thế này ta sinh đứa nhỏ ngày đó bị nhân đoạt xá m ặ t thế sao tài thành tỉnh ý thức mà ta nắm trong tay không s o n g ta thân thể của chính mình các ngươi minh bạch cái loại cảm giác này sao tẩu tử cùng cháu nhóm đã chết ca ca thương tiếc mà chết ba mẹ vì nàng thân tử con ta nhỏ như vậy bị tính kế biến thành tang thi luyện thành thi đan nhập nhân phúc mà ta chỉ có thể nhìn trơ mắt xem ta quả thật đáng chết thật sự đáng chết trở về lại có ích lợi gì hết thảy hay là muốn trở lại quỹ đạo vô dụng thế nào dễ rủa đều không dùng a thời khinh khinh trong ánh mắt tràn ra huyết lệ nàng hận nàng đoán nàng giận khả kết quả là lại có ích lợi gì trước mắt một mảnh mơ hồ thấy không rõ lắm nhân thời khinh khinh dùng sức chấp trước mắt con ngươi d ừ n g ở hình người thượng g i ế t ta đi rất thống khổ g i ế t ta đi chết ở ba mẹ cùng ca ca trong tay có lẽ cũng là chuyện tốt từ đây liền hai không thiếu nợ nhau nàng cũng không cần lại đối mặt vô luận như thế nào đều đấu tranh bất quá nhân sinh thời khinh khinh trên mặt biểu lộ giải thoát ý cười nàng mệt mỏi thật sự quá mệt tiểu hành a mặc thực xin lỗi trăm dặm ở ngoài quý mặc nôn che ngực b u ô n g tay đầu chuyện thuấn di về nhà biết được thời khinh khinh cùng thời thanh nguyên đi rồi lại thuấn di đi thời g i a thời khinh khinh thân thể đổ hướng mặt đất bị vây khiếp sợ giữa thời g i a nhân hám nhiên ở tại chỗ chờ bọn hắn muốn động tác thời điểm thời khinh khinh đã bị quý mặc nôn cấp ôm lấy học b i lpli đòi ổ.